Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chỉ sợ một khi tin anh, em sẽ không bao giờ là em nữa. Em sẽ lần nữa bị thương tổn. Em cho là chỉ cần nói không thương anh, em liền có thể giữ vững mình. Lòng em cũng có thể giữ nguyên đầy đủ. Nhưng em lừa gạt được người khác, làm thế nào cũng lừa gạt không được bản thân. Khuôn mặt xinh đẹp màng lệ, điềm đạm đáng yêu cầm tay của hắn, thút tít nói. Em yêu anh, nghiêm diễm, kể cả anh không quan tâm em nữa, em cũng phải nói. Em đã sớm bất trí bất giác yêu anh Em cũng không thể rơi bỏ anh được Hắn yên lặng vài phút Trừng mắt nhìn nàng Giống như đôi mắt với người xa lạ Anh sẽ không thật sự quan tâm em sao Nàng sợ hãi nhìn hắn Lệ quang trào ra giống như câu mong hàn ôm lấy Nằm nhân ở trước mắt vươn tay ôm lấy nàng Lệ trong mắt nàng lần nữa lăn xuống Nhưng nàng còn không kịp đáp lại Màn tre rừng bên cạnh Lại bị một người phát kéo ra Trong miệng em nói là yêu anh Nhưng ngay cả ôm lầm người cũng không biết Thanh âm rất quen thuộc Nàng hàm chứa lệ quay đầu nhìn sang Sau lưng một cái bệnh giường khác Lập tức kinh hãi Anh thế nào lại ở chỗ này? Nàng trợn to mắt nhìn nghiêm diễm trên đùi bọc thạch cao Chửi chân, những chỗ khác của hắn Toàn nhìn đều giống như hoàn hảo như lúc ban đầu Anh vốn ở chỗ này Là nghe được thanh âm em kêu trời trách đất Anh mới biết em đã đến rồi Kia, ngươi là ai? Nàng trợn to mắt nhìn cái người trước mắt bào bọc Giống như cá mộc nại y Phát hiện mình còn bị hắn ôm Nàng vội vã để hắn ra Hãy hắn đầu đến hoa hoa gọi Hắn là người em không biết nghiem diễm dùng ánh mắt hùng hăng Cảnh cáo cộng thêm ý hiếp cái kẻ muốn nhân cơ hội số sàng này Người có phải ngại Đeo bằng như vậy không đủ hay không Chỉ thấy đối phương vội vàng lắc đầu một cái Bày to không dám Cái gì nàng ôm lầm người Tỏ tình cũng lầm đối tượng Quá mất mặt đi Mộc thầy nam có chút tiện quả hóa dân Trừng mắt nhìn người đàn ông đeo bằng trước mặt này Nghiêm diễm cười thật vui vẻ Nàng cũng thuận tiện băng cho hắn một cái xem thường thật to Mèo con Tới đây Mặc dù mất thể diện Nàng vẫn đò mặt nhào tới trong ngực ấm áp của hắn đang dùng ngữ điệu đáng thương đối với hắn nói Anh cũng nghe được rồi Có đúng hay không Nghe được Nhất thành nhị sợ Cũng nghe hiểu được lòng của nàng Nghe rõ ràng nàng nói yêu Hắn ôm thật chặt nàng Giống như không bao giờ nữa muốn nàng rời đi mình từng giây từng phút Anh còn tức em sao Ừ. Thật ra thì thời điểm nhìn thấy nàng mất đi bình tĩnh Giống như cái tiểu nữ nhân thất kinh khóc sơn mất đến tìm hắn Thì tất cả tức giận của hắn cũng biến mất vô ảnh vô tung Anh còn muốn em sao? Em không phải là không muốn anh sao? Lúc ấy tìm hắn thật sự bị tổn thương Cho nên mới tăng tốc độ Không có chú ý tới đụng vào xe rác Hiện tại người làm của Cục Bảo vệ Môi trường Đang muốn chờ kiện hắn các tội danh Làm trở ngại cổng cụ Cùng trở ngại giao thông cộng thêm bổ nhiễm môi trường Kết quả đối với hắn vào giờ phút này đều không trọng yếu. Em thật ngu ngốc, bất quá biết sai có thể thay đổi, có tâm hối cải, anh đại nhận đại lượng, có thể tha thứ cho em chứ? Nàng dùng khổ nhục kế thề mỹ nhân kế, hắn không muốn dùng kế cũng rất khó khăn. Đừng bảo là em ngu ngốc, nếu không yêu ngu ngốc, anh cũng không tốt hơn chút nào đâu. Nàng nâng lên lông mi thật dài, bộ dáng tiểu nữ nhân hạnh phúc, hoàn toàn không thấy dùng nữ nhân băng xương trong quá khứ. Mà làm nàng thay giong nu nhan chính là vì tình yêu của hắn. Anh yêu em Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra nụ cười sáng lạn Em cũng vậy Trên mặt hắn hiện ra sắc thái mừng như điên Mừng rỡ ở trên mặt nàng hạ xuống nụ hôn tâm tình Nàng giúp vào trong khu hiểu tai cường tráng của hắn Hết sức may mắn mình còn kịp nắm chát hạnh phúc Lần này nàng không thể rút lui nữa Nàng muốn dùng hai tay của mình Vững vàng bắt được đại phôi mèo người Gặp người thích này Bắt được một phần hạnh phúc thuộc về mình này Nghiêm diễm ôm lấy nàng Y cô nên nói cho Mộc Thạch Nam Hắn đã nhận được tin tức của Thạch Giáo sư hay không? Hơn nữa cũng biết uống thuốc giải hay không uống Thật ra cũng không có quan hệ Đồng thời cũng biết trong cơ thể Mộc Thạch Nam Thật sự có gen tiểu mèo hoang Mèo con? Hơ không cần nói Hiện tại nên chuyên tâm hôn tiếp Là thế này phải không? Nàng muốn hôn hắn Vậy thì được rồi Hiện tại hôn tiếp mới là trọng yếu nhất Câu chuyện đến đây là kết thúc Cảm ơn quý tín giả đã lắng nghe Xin chào hẹn gặp lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.